Chưa 1550 Chiến đấu kịch liệt Phanh Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền tới Ngọn núi màu đen vừa tiến vào trong quang phấn dày lát Thì đột nhiên chấn động dừng lại ở giữa không trung Giống như bị cái gì ngành kháng chặn lại Lúc này đây Hàng Lập thật sự lộ ra vẻ giận mình Nguyên tử thần sơn nặng bao nhiêu Tự nhiên là không ai có thể hiểu rõ hơn hắn Ít nhất là trước khi tiến gia lên luyện hư Hắn không thể nào nhấc nổi quả núi này. Mà sau khi tiến gia lên luyện hư, Thì dựa vào hiệu quả cường hóa thân thể của Phạm Thánh chân ma Công, Cũng mới có thể miễn cưỡng, Thừa nhận sức nặng của nó. Mà trước mắt, Một con quái Nga này, Như thế nào có thể làm được việc này chứ? Trong lòng kinh hại, Hàng Lộc không dám nghĩ ngợi nhiều, Hai tay bắt quyết, Trên đỉnh đầu kim sắc pháp tướng, Vùng sau cánh tay, Múa may một trận, Vần sáng màu vàng, Quay tròn, vừa chuyển rồi đột nhiên bay ra, một đoàn quang diễm màu vàng. nhưng sau khi bắn ra xa hơn 10 trượng, thì lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu vàng nhạt, nhằm phía đối diện cuồng tới. chưa đến gần hơi sắc quang phấn, mà đã có tiên xe gió nổi lên. từ trong cơn lốc có năm đạo phong nhân bắn ra. sau khi chợt loé, thì tất cả đều bắn vào trong quang phấn. phốc phốc, có âm thanh trầm buồn truyền đến, từ hồi như toàn bộ phong nhân đã đánh trúng cái gì. Nhưng tiếp theo, lại không có gì thanh gì phát ra, giống như vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho quái Nga. Hàng Lập, hai mắt nhíu lại, đột nhiên thúc giục pháp quyết. Cuồng phong màu vàng, lại gạo thét, thổi qua, đem đám quan phấn màu xám này, trầm nhé mắt thổi tán loạn. Hàng Lập vừa ngưng thần nhìn xuống thì sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy sau khi quan phấn tan đi, thì để lộ ra thân hình to lớn của quái Nga. Thân hình nguyên bản mập mạp, khổng lồ, bên ngoài có một tầng vải màu lục bao trùm. Phía dưới bỗng nhiên có một bàn tay lớn như đuôi mạng xà, đồng thời hai bên thân thể còn sinh ra hai cánh tay quái dị. Phía trên cánh tay đồng dạng đầy vải xanh lục. Tất cả đều hướng lên không trung, ngành kháng lại nguyên tử thần sơn đang ép xuống. Loại hình hình này làm cho hàng Lập phải trợn mắt. Quái vật này, sau khi biến thân Cái hình dạng quỷ gì thì thôi, nhưng như thế nào là có được cự lực như vậy chứ? Nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên của nó, thì một thân thần lực này xem ra còn hơn hắn ba phần bất quá trong mắt hàng lập hàng mang ẩn hiện. Đám phì kiếm vừa bị vỡ ra xung quanh quái vật, đột nhiên thành quan chợt lóe rồi lại hóa thành hơn mười cái thanh ti nhằm hương quái vật bắn đi. Không biết vì nguyên nhân gì? Mà hạng lập thế quái Nga sau khi biến thân, thì nhất thời trong lòng ẩn ứ, cảm thấy được tấm thân bất tử của đối phương tự hồ không tồn tại, cho nên không chút khách khí, đem phi kiếm phục hồi lại như cũ, để chuẩn bị đem quái thú này chém chết. Một tiếng tề minh, bỗng nhiên từ miệng quái Nga phát ra, theo đó lớp vảy màu xanh lục bên ngoài của thân thể, thải ra vô số tiểu thuận trong suốt, hình lục giác giống như thủy tinh, tạo thành đem thân thể hoàn toàn che đầy ở bên trong thành tì bắn vào đây, sau một trận bạch mang lóe lên, thì đều thay đổi phương hướng, lướt qua bên cạnh mà đi, bộ dáng căng thẳng, không thể làm nó tổn thương mảy may. may. Hằng lập thấy như vậy, thì vẻ mặt có chút khó tin. đang muốn thi pháp khác, thì xong trường cửa Nga đột nhiên vậy ra, nhất thời một tiếng gầm đình tai nhức óc truyền ra, ngọn đuối màu đen cao tới nghìn trường, dĩ nhiên biệt quái vật này ném lên giữa không trung. lập tức vô số thủy tinh quang thuận đồng thời chợt lé, cùng với âm thanh vỡ giòn. Tất cả dĩ nhiên đồng thời vỡ bụng, đồng thời hóa thành thanh đoàn bạch mang chó mắt, rồi trong nháy mắt hồi tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn lại, giống như một vòng sáng mặt trời bỗng nhiên hiện lên. Bạch Quang thật sự rất chó mắt, ngay cả đang sử dụng linh mục thần thông, mà hai mắt hàng lập vẫn cảm thấy đau đớn dị thường. bất quá trong nháy mắt công phu này, hắn cũng đã xem rành mạch Tình hình bên trong quân sáng này, khỏe miệng hắn khẽ rung rẩy một chút. Trong trung tâm bạch quan rộng tuyết, nào có được phần bong dáng của quán Nga? Quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt, đã biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên, lý kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàng lập, làm sao có thể để cho đối thủ thừa cơ? Cơ hội ngay lúc phát hiện ra quái Nga biến mất, hắn cũng không cần suy nghĩ. Vùng tay áo bào lên, 5 bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bào hắn ra vây quanh hàng lập quay tròn một vòng đồng thời vùng ra một cổ ngũ sắc quan diệm bao trùm trong phạm vi ước chừng hơn trăm trường xung quanh kết quả tại một chỗ cách hàng lập hơn 10 trường có một tiếng quái minh phát ra một bóng đen to chừng 8 trường đang lăn lộn trong ngụ sắc quan diệm liền hiện ra đúng là quái Nga vừa mới thất tung kia chỉ là giờ phút này hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần hơn nửa động tác trong quan diệm Cũng trở nên trị độn dị thường Bộ dáng nhất thời Bị nhốt lại ở trong đó Hàng lập thấy như vậy Thì mừng rỡ Không cần suy nghĩ nhiều Hả miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa diệm Cùng một thanh sắc tiểu định Ngân sắc quan diệm sau khi quay tròn một cái Thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu Cởi chừng một tấc Lao thẳng tới Còn thanh sắc điều định Thì có âm thanh vù vù phát ra Trên nóc định có một chùm thanh ti bắn ra Nhưng sau khi chợt lóe thì lập tức tiêu thất. Ngày sau đó trên đỉnh đầu quái Nga, không gian chợt sao động, thành ti từ trong hư không chợt lóe, rồi nhằm xuống phía dư cuốn đi. Trong nháy mắt đã đem quái Nga trong quan diệm bao vây lấy. Chỉ thấy bên ngoài thân hình quái Nga, tình quang chợt lóe, vô số tiện thuận trong suốt quỷ dị, hiện ra là đem thành ti chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này ngân sát hòa điệu đã tới trước mặt. Hàng lập thể như vậy, mà không chút thay đổi, nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chốn ngự. Ngân sát hỏa đều không trực tiếp, đánh về quái Nga, mà há miệng phùng ra bột đạo kim ngân tế ti, kích tới. Đây đúng là linh tuyển tà quan, do phải linh thiên họa mới cắn nuốt chiếm được kia. Tế ti chợt loãn lên, rồi liền xuyên qua lớp phòng hồ tinh thuận, tiến vào trong đó. Ngay sau đó, liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú, rồi theo một bên khác, kích bắn, mà chui ra. Chỗ ngực của quái thú hiện ra một lộ hơi có màu hồng, nhưng quanh thân vẫn chưa có một giọt máu tươi nào chảy xuống. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng, cho dù không lập tức mất mạng thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy được. Đúng lúc này, tệ tì vừa xuyên thủng đi ra ngoài, sau khi xoay quanh một cái thì lại một lần kích bắn mặt quay về, tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình của quái thú. Bớt quá lúc này đây. Nó lại nhầm ngay chỗ đầu của quái thú, chỉ thấy bên ngoài thân thể quái nga, đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quan trái mắt, rồi dùng hai tay dựa vào cử lực một chút, phá tan trói buộc của quan diệm, rồi hùng hăng, nhầm chỗ trước ngực, đánh ra một trường. Oanh một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đột phát ra, một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được, lập tức hướng ra bốn phương tạm hướng khuếch tán đi. Ngột sắc quan niệm khi tiếp xúc với âm ba này, thì dĩ nhiên một chút trói buộc, đã bị tan ra. Mà cùng lúc đó, cái đầu rắn của quái Nga đột nhiên quay 180 độ quỷ dị. Hai con người mò vàng, lạnh lùng nhìn thẳng vào tế ti đang băng tới. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo kim mang từ trong con mắt phun ra. Sau khi chấp động một cái, thì hợp thành một đạo, vừa lúc đánh trúng lên linh tuyển tà quang đang phong tới. Kết quả Sông Phương vừa tiếp xúc với nhau, thì phát ra âm thanh muộn hưởng, rồi dị nhiên, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, sau đó rùng lên, vỡ ra, và biến thành hư ảo, mà phệ linh thiên hỏa điệu, hai cánh mở ra muốn bay lên. Tuy nhiên, cửa mạng lại hé miệng, phùng ra một đoàn chất lỏng màu đen, đem hỏa điệu vây vào trong đó, bộ gián nhất thời không thể thoát thân. Tiếp theo, cây đuôi cực to của quán Nga. Đột nhiên vỗ vào hư không một cái, thân hình uốn éo, rồi như một mũi tên, hướng hàng lập kích bằng đến. Nhưng trên đường đi thì chỉ thấy không gian phù cần, hơi uống khúc, rồi thân hình quái nga, quỷ dị biến mất. Hàng lập thấy như vậy thì không nói một lời, đột nhiên đưa một tay sợ vào mắt mình một chút, chỉ thấy hắc màng chấp động, phá diệt pháp mục thoáng hiện ra, tùy theo mắt hắn lấp lé một cái. Từng đạo thần quang hướng bốn phương tam hướng, đồng thời bắn ra. Sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không. Oanh, một tiếng nổ Trên đỉnh đầu hàng lập hơn mười trượng. Sau khi một đạo hắc quang bắn vào trong, thì thấy thân hình quái Nga, lão đạo, từ trong đó đi ra. Nhưng quái Nga này chuyên ẩn tích, trong nhé mắt dường hai mắt gắt gao, nhìn thẳng vào hàng lập. Trong động tự kim mang chợt lóe, rồi hai đạo kim quang kích bằng đến. Bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vội thêm một cái Hóa thành một đạo bóng xanh Hướng hạng lập đào qua Mang theo một đám tàn ảnh quét đi đồng thời nửa thân trên của thân hình quái Nga này Đột nhiên uống một cái Vô số lời trạo mang theo tiếng động Nhằm thiên linh cái của hạng lập chụp xuống Quái thú này liên tiếp gặp thiên thời Nên nổi giận dị thường Chỉ muốn đem đủ thủ đậm nát thành vô số mà nhỏ Để giải mối hận trong lòng Hạng lập thấy như vậy Nhưng trên mặt không nhận không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Không thể hắn có hành động gì, nhưng kim soát pháp tướng trên đền đầu, đột nhiên lóe lên, rồi nhập vào trong thân thể Hạng Lập, và biến mất không thấy. Ngày sau đó, Hạng Lập liền hét lớn một tiếng, trên người lập tức hiện ra lớp vải màu vàng rực rỡ, đồng thời sau lưng, hiện ra sau cánh tay, giống như thật. Tất cả đồng thời nhoán lên một cái, trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng, phân biệt là đau. Điểm, Trừng, Hoàng, Sự, sáu loại vũ khí. Ánh mắt màng theo phá diệt pháp một chớp lóe, một đạo hắc quang thô to chớp lóe lên, rồi bắn ra, nghênh đón hai đạo kim quang đang phóng tới. Tiếp theo sau cánh tay nhoáng một cái, hai binh khí màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn, bốn cái còn lại chia ra làm hai hướng, lên đỉnh đầu vung lên, huyển hóa ra một mảnh phiến kim sắc khí, bảo vệ bên trên không. Đùi rắn trào ảnh cùng kim quang vừa tiếp xúc, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình hàng lập chấn động, trực tiếp lùi lại sau hai bước. Sau cánh tay vàng kim, cùng điện, bình khí trong tay đều mơ hồ tất tất vỡ vụng, tán loạn rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đối diện, cựu Nga thấy tình hình này cũng không tốt chút nào. Chẳng những cái đùi rắn bị hấp ngược quay về, mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mơ hồ sầm ra, bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực, quái thú này có lẽ có thể hơn hàng lập một bậc, nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể thì lại thấp ngựa cùng vô pháp vượt qua. Tiểu thuận trong suốt hội thể này, từ hồi đối với công kích của binh khí lại không có tác dụng gì. Chương 1551: Kỳ độc. Quái nga trong miệng phát ra, thai nệm tê tê không nhúc, hiển nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hai con người màu vàng tróe, hồng quang đại phóng, hai tay nhoán lên một cái, xong trường huyết nhục mỡ hồ, nhất thời nổi lên một tầng lục quang. Vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời hai cánh sau lưng, đột nhiên rụng lên, hào quang đại phóng. Đột nhiên hai cánh chợt biến mất, đồng thời trong không gian, lại hiện ra hàng trăm phi nhận cho mắt. Mỗi một khẩu đều có kích cỡ trường nửa thước, Hàng khi lòng lánh, âm khi bất người. Lập tức, trong mắt quái vật này, hùng quang chợt lóe, phi nhận sau lưng đổi lên một trận vụ vù, vù, từ hồ sẽ lập tức phi đến. Chính đúng là lúc này. Hàng lập lại bỗng nhiên nở nụ cười. Trên người kim quang chợt lóe, lần giáp hiện ra trên da thịt đều biến mất. Bốn cánh tay màu vàng, cũng một chút mơ hồ tán đi không thấy. Điều này làm cho quái Nga linh trí không thấp ngẩn ra. Động tác cộng kích, Không khỏi chận lại một chút, mà đối diện, hạng lập một tay bấm quyết niềm thần chú. Sau lưng có một tiếng sát đánh, rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi canh lóng lánh. Vừa động một cái, thì cả người đã biến mất không thấy. Ngày sau đó, ở ngoài hơn mười trường, có một tiếng sấm vang lên. Thân hình hạng lập quỷ dị thoáng hiện ra. Nhưng lại không thi triển công pháp, mà ngược lại đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ ra vậy tự như cười, như không nhìn quái nga. Cử Nga tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng hùng ý trong đầu chầm nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự chần chờ. Sau một tiếng thề minh, toàn bộ vậy trên người trầm nháy mắt dừng thẳng đứng rồi đuổi tới. Nhưng lúc này, hàng lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên, đồng thời trong miệng phun ra một câu, ngã ngã ngạ Bà tiếng ngã vừa ra khỏi miệng, quái Nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống. Một cổ cảm giác mềm muội xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiếp theo, trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra. Thân hình trầm nháy mắt, trở nên không hề hay biết. Lắc là lắc lư, không thể nào ổn định thân hình. Quả thú tự nhiên vừa sợ vừa giận. vội vàng cúi đầu thì phát giác ra. Lộ hồng chỗ ngực, chậm chạm, không thể khỏi. Mà lúc này non nửa thân hình, trở nên tim tái dị thường. Đồng thời có một cổ khí tức tành hôi, từ trong da thịt tỏa ra mà phàm là chỗ tim tái thì đều mất đi cảm giác. Nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ gặp qua. Kỳ độc này ẩn nặc bá đạo dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó không thể phát giác ra chút dấu hiệu nào. Nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức tràn ngập đến. Quả nga không khỏi hoảng sợ. Nó không lượng lự, há miệng phun ra một ngầm hào quang màu xanh. Bên trong ẩn hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim màu bích lục. Viên châu này chợt loán, rồi đi tới lỗ máu trước ngực. Viên châu quay tròn, vừa chuyển phát ra lục mang cho mắt. Đồng thời, một cổ kỳ hương từ trong viên châu tán phát ra, làm cho mùi tành hôi trở nên nhạt đi. Kỳ độc màu tím đang tràn ngập, nhanh chóng dị nhiên bị đình trẻ. Trầm nháy mắt, đã đình chỉ khuếch tán. Hàng lập thấy như vậy, thì trong lòng thật sự cũng có vài phần ngoài ý muốn. Lình tuyển tà quan này, Hắn đã chính mắt thấy qua, vậy mà dĩ nhiên không thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này có thể cho thấy thân thể đối phương đối với chất độc cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng lập tức, hàng lập cười lành, thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước, thành quang đại phóng, rồi hóa thành một con thanh sắc đại bàng dài chân mười trường, đồng thời chợt lóe. Sau hai cơ chất động, đại bàng liền mang theo một cơn lốc màu xanh mờ mông, hiện ra phía trên quán Nga đang khu độc hai cánh mở ra, tiếng sấm nổi lên. thân thể mặt ngoài đại bằng, trầm nhay mắt hiện ra từng đảo kim hồ thô to. một đôi cử trạm màu vàng nhạt hùng hăng chụp xuống. quả ngà phía dưới đột nhiên thân hình rung lên. quả nhận sau lưng giống như loạn tiện hướng lên không trung bắn nhanh mà đi. tuy nhiên đại bằng đối với vụ số quả nhận băng tới căn bản không thèm để ý mà vẫn phì xuống với khí thế không chút suy giảm. sau một trận đinh lan can. Loạn hưởng, tất cả quái nhận kinh lên, lông vũ của đại bàng đều bắn ngược trở lại. Quái nhận nhìn như sắc bén dị thường, lại không có biện pháp thương tổn tới đại bàng mày mai. Việc này cũng không có gì kỳ quái, thân thể hàng lộc nguyên bản đã cứng cố tới cực điểm, hơn nữa sau khi biến thân thành côn bằng thì thân thể còn mạnh hơn vài phần, nên tự nhiên không phải mấy đạo quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới. Ngược lại, bộc đôi lời chào lại dễ dàng hơn mì đạo quái nhận ra. Đồng thời giống như lôi đình xuyên thủng thân hình của quái nga. Nhưng chỉ thấy sau khi trò mang hiện ra, thì thân ảnh quái nga tứ phân ngủ liền, nhưng bên trong lại động toét, bộ dáng không có một chút huyết nhục nào. Còn quái nga chân chính lại quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có một tầng da bạc ở lại tại chỗ. Thậm chí ngay cả viên châu màu xanh khu đậu trước người lúc này Cùng chợt lóe rồi biến mất. Bất quả là một cái hư ảnh mà thôi. Đại bàng sợn sốt, nhưng là trong mắt làm mang vội vàng đào qua mọi nơi. Rồi lập tức hai cánh cuồng phiến vài cái. Nhất thời trên người điện hồ giống như gió bão, tàn ra. Sau đó chợt lóe lên, ngưng tụ thành một đào điện hồ thô to. Sau khi chợt lóe thì bắn ra, theo đó là một tiếng gầm lớn. Kim hồ trong nháy mắt lập lòe, trong phạm vi mấy trăm trường không ngừng nhảy lên như quỷ mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa như vậy. một tiếng nổ lớn, kim hồ bay ra được hơn 50 mươi trường, thì tại hư không bạo liệt nổ tung. vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chấp đồng, rồi hóa thành một cái lưới thật lớn chụp lấy. nhân phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng màu xanh, rồi lưới kim sắc bị hất ra, bởi vì ánh lôi quang lõi ra phía dưới, rõ ràng hiện ra một thân ảnh bị thương. Đúng là kiềm thiền thoát sát, quái nga. Lúc này, hai phần ba thân thể của nó đã biến thành màu tím đen. Chỉ có lục quan lấy ra không ngừng, chính là viên châu màu xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy chung bồi hồi bên dưới, không thể nào hoàn toàn xông lên đầu. Mặt khác, hai tay và đuôi từ hồ đối với chất độc cũng có lực ngăn cản nhất định, nên trong ánh lục quan chất độc vẫn chỉ hiện ra một tầng hát khí như có như không mà thôi. Bất quả, như vậy cùng thấy, quái vật này đang bị độc tố phát tác, bộ dáng lùng lay sắp đổ. Trách không được, nó căn bản không dám cùng hàng lập tái giao thủ, mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất, rồi làng yên bỏ trốn mất dạng Bất quả, ngay cả nó có ẩn nạc thuật thần diệu thì cũng vô pháp dù diễn được thanh minh lên nhạc của hàng lập, nên một chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn càng ít tà thần lôi, nên không thể kiên trì tái điều đồng pháp lực, cho nên vừa biện cưỡng ngăn chặn thần lôi, thì chất độc lập tức hùng hộ cuống lên, làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thành sắc đại bàn sau khi bay ra khỏi hồ quang, thì hai mắt trợt lóe, thân hình khổng lồ sau mấy cái chất độc, thì đã đến chột quái nga hiền thân. Hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bàng do hắn lập biến thành, không phải là chân linh côn bằng chân chính, nhưng bởi vì hắn có chân linh trì huyết. Nên tự nhiên vẫn chứa một cụ khi thế cường đại. Phía dưới quái Nga thấy như vậy, trong hai con mắt màu vàng, rút cuộc hiện ra một tia e ngại. Bên ngoài thân thể có ánh sáng mở chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển đồn thuật để đào tẩu. Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn, rồi viên châu màu xanh trong mỉ nó, không hiểu tại sao lại thoát bay ra. Dị biến này làm cho hạng lập cùng quái Nga đều ngờ ngơ. Nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tìm mình thê lương. Rồi thân hình bộc phát ra quang mang kỳ lạ cho mắt, đồng thời cuồng trướng gấp mấy lần. Tại đầu cử mạng, cấp quần sáng mở chợt lóe, rồi một đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo, thân hình quái vật này vừa đồng, thần tình dự tợn, xông thẳng tới hàng lập. Xong trường quay cuồng, trả mang đầy trời, phát ra thanh âm suy suy xe gió, rồi hội tụ thành hai cái trào ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài dòng phù cận hỏa thành vô số quan điểm hiện lên, rồi ngay sau đó là bị hai cự chảo nhất nhất hấp thu vào. Hai trào ảnh cuồng trướng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ dị, rồi hướng hàng lập chậm rãi chộp tới. dưới trào ảnh, hàng lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh như thế nào cũng không thể ngăn được, nên động từ không khỏi chợt co rụt. đại bảng lập tức phát ra một tiếng thành minh. bên ngoài thì thành quang vừa chuyển. Đà bạn dĩ nhiên trong một công phu hồ hấp, lại hóa thành một con khẩm tứ, cả người đều được ngụ sắc liên quan bao bọc. Mặc dù kích thước chỉ tầm một trường, nhưng cả người, quan nhiệm giống như bậc hữu hình, rất chói mắt. Hạng Lập dĩ nhiên thúc dục kinh trọng quyết, một chút lại biến ảo thành ngụ sắc khẩm tước Mắt thấy trạng ảnh kia quỷ dị như vậy, Hạng Lập không biết tại sao, dĩ nhiên theo bản năng, là bộ nhiên biến thành hình thái này. Nhưng kết quả là là một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Mắt thấy trọng ảnh đánh lại, lên vụ trên người ngụ sắc khẩm tước, đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra. Trầm nháy mắt đã dung nhập vào quan diện bên ngoài thân. Nhất thời ngụ sắc liên quan, tăng vọt một chút, rồi ngân đón trọng ảnh thật lớn, đang cuồn cuộn ập tới. Từ xa nhìn lại, giống như một đạo ngụ sắc quan hà, bỗng nhiên di động đảo lưu cuốn tới hai đầu của quái nga vừa thấy thành thế kinh người cùng ngụ sắc khom tước cùng ngụ sắc linh quang thì trong mắt nhất thời hiện ra biểu tình khó có thể tin. bất quá giờ phút này nó cùng căn bản không thể khống chế một kích của mình. trong nháy mắt trầu ảnh thật lớn cùng ngụ sắc quang hà va chạm với nhau kết quả dĩ nhiên là vô thành vô tức. ngụ sắc linh quang chợt hiện lên vài cái rồi trầu ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông. Và cứ như vậy, biến mất vô ảnh vô tân. Lúc trước khi thể kinh người như vậy, mà thoáng cái lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vì cẩn thận, hàng lập cũng không tiếng mà lùi lại đằng sau. Ngậu sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe, Khẩm tức quỷ gì, lùi ra xa hơn hai mươi quải Quãi Nga sau một kết không có hiệu quả, thì lại cứ như vậy, huyền phù tại chỗ không nhúc nhất. Hai cái đầu hùng hăng nhìn hàng lập chầm chằm, biểu tình tràn ngập bán đầu. Nhưng ngày sau đó, đầu khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen, làm cho thân hình quái vật rung lên, buồn mắt dần dần mất đi thần quan, rồi lập tức phản phất như có như không mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này, ngục sắc khẩm thước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần, rồi một lần nữa biến hạo thành hình người. Tuy nhiên, hàng lập vận huyền phù ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn chăm chú và chột quái Nga, không có ý tứ bay lại. Phanh một tiếng, thân hình tím đen của quái Nga, giống như bụng đất rơi xuống ban đề, không động đậy một chút nào. Hàng lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay, hướng vào hư không, đánh ra một trảo. Phúc suy, một ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra, đúng là về linh thiên hỏa ban đầu bị quái Nga vây khốn. Chương 1552 Biển sâu Cổ Đăng Trên không trung, Hàng Lập thấy vậy thì không nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang giao động bay đi, thì chờ có hai đạo thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra. Thanh ti lập tức tạng ra, trong nháy mắt, đã đem hai luồng lục hỏa bảo vệ bên trong. Lục hỏa nhất thời không ngừng kêu lên thanh âm kỳ quái, đồng thời dạy dụ trong thanh ti muốn ra. Lúc này trên không trung phù cận, đột nhiên có một cái thanh sắc tiểu định, quỷ dị xuất hiện. Hàng lập trong mắt hàng mang chợt lóe, nhưng một tay điểm đã xa xa, ngần sắc hỏa điều nổ tung, rồi hóa thành hai quả cầu lửa bắn nhanh đi. Sau hai tiếng phốc phốc, hai quả cầu lửa này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nhốt bên trong. Sau khi kêu lên hai tiếng tìm mình thề lương, thì hai đạo lục hỏa ở trong ngân diệm chợt lẻ lên lục quan, rồi ngưng tội thành hai đồ vật trông giống như hai con người nhìn vào hàng lập mắt nhấp nháy. Trong đó, từ hồ có gì mang chấp động. Hàng lập trong lòng rụng mình, thân hình cơ hội theo bản năng, trong nhây mắt, biến mất không thấy. Tuy nhiên ngay sau đó, hai đạo lục họa này trong ngân quan đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trường, thân hình hàng lập trong thành quan thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía dưới, đồng thời cau mày Tình hồn của loài cao dài quái vật này, tự nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn. Nhưng trong tình huống không biết trở về đối phương, thì hắn cũng không dám để cho chúng nó xâm sót, để ngừa có cái gì hậu hoạn về sau. Về phần phương pháp sưu hồn luyện phát, thì lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao dài hơn mình. Nếu miễn cường thực hiện thì có thể bị phương pháp sưu hồn phản phệ. Bất quá quái vật kia có được hai tinh hồn độc lập, thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Hơn được đồ vật cổ quái do tinh hồn biến hạo thành nọ. Từ hồ cũng có chút quỷ dị, nhưng hắn đã cẩn thận kiểm tra qua thân thầy chính mình, thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào. Xem ra, loại đồ vật này, hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào, thì đã bị về linh thiên hỏa diệt sát. Trong lòng, sau khi cân nhắc như vậy, hạng lập nhẹ thở ra một hơi, đồng thời giơ một tay hướng ra xa, vậy một cái. tay áo bào rung lên, nhất thời chẳng nhận ngân sắc hỏa diện cùng hư thiên tự định bay trở về mà ngay cả nguyên từ thần Sơn cùng 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm Cũng chợt lóe lên xuất hiện trước người Rồi bị đều thu vào trong thân thể Bên ngoài, Hàng Lập lúc này thành quan chợt lóe, Rồi người từ từ hạ xuống phía dưới Hàng Lập cũng không biết Ngay tại thời điểm hắn giết chết quái Nga Đã dẫn tới dị biến tại một nơi rất xa dưới đáy biển sâu tối đen Trong một tòa cung điện được xây bằng ngọc trắng Có một dạng mật thất hắc ám, nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện. Trong mật thất có đặt một cái cổ đăng màu xanh, cao chừng hai ba chục thước. Phía trên có một số đóa đăng diệm to nhỏ không đồng nhất, chấp động không thôi. Đám đăng diệm này, cái lớn thì to cờ quả trứng chim, nhỏ nhất cùng cờ ngón tay cái. Mà ở phía trước cổ đăng này, đang có một bóng người cao gầy, người xếp bằng không nhút nhích. Người này khẽ quý đầu, nên thân thể cùng khuôn mặt đều bị một cái áo tơi màu vàng nhạc bao lấy. Bề ngoài áo tơi có linh quan chấp động cùng một ít phù văn cổ quái. Ngày lúc Hàng Lập đem hai tinh hồn của quái Nga giết chết thì một đóa đăng dịm trong cổ đăng bỗng nhiên lé lên rồi tiêu biến. Bóng người khô gầy hát xì một tiếng rồi chậm đại ngẩng đầu lên. Hai luồng lục hỏa le sáng làm cho hình dáng người này hiện ra. Đây là một gương mặt bệnh cốt khô lâu nhưng trong hai hốc mắt Lại có hai luồng lục hòa sáng loè loè, bộ dáng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Khổ lâu lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào cổ đăng. Trong mùi giống như phát ra một tiếng hừ tức giận, rồi đột nhiên há miệng, phùng ra một đoàn hắc quan. Đây rõ ràng là một kỳ ấn, bốn mặt màu đen. Vật này trông sáng bóng dị thường, nhưng phía trên có một con chân lòng màu đen, quấn quanh ân mấy vòng. Sau một loạt cầu thần chú khó hiểu, từ miệng khô lâu phát ra, thì từ trong cây ấn có một mảnh quang hà cuộn ra, rồi có một con vật lớn màu đen tuyền thật lớn, theo đạo ánh sáng mờ này rơi ra. Vì ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy, đây là một con thú dài chừng ba bốn trường, thân thể có màu xanh dị thường, đầu giống như trâu. Quang thú này nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, nếu không phải ngược nó vẫn hơi phập phồng thì chỉ sợ kẻ nào nhìn thấy, đều cho rằng đây là một cái xác chết mà thôi. Khô lâu khẽ há miệng, một đoàn luồng diện ta cỡ hạt đầu, từ từ bay ra, sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong thân thể quái thú. Nhất thời thân hình nó vừa động, hồ quang trên thân thể đột nhiên sáng lên chói mắt. Sau một tiếng sét đánh, trên thân thể quái thú này phát ra một đạo điện hồ, rồi mượn thế dùng lôi điện biến mất. Mật thất Một lần nữa trở nên hồn ám. Lục dịm trong mắt khôi lâu, chợt loán lên. Ánh mắt, một lần nữa lại rơi xuống cổ đăng đã tắt kia. Sau đó dưng một ngón tay, nhằm vào hư không điểm một cái. Phanh, một thanh âm trầm thấp phát ra. Ngọn lửa đã tắt trong cổ đăng, lại một lần nữa lóe lên. Bất quả, đăng dịm lúc này chỉ nhỏ như hạt đầu tương, trông yêu ức vô cùng. Từ hồ có thể buộc tắt bất cứ lúc nào. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, trong mắt khổ lâu lục hòa chấp động vài cái, rồi nó lại nguèo đầu như đang suy nghĩ điều gì, và đem ánh mắt rời khỏi cổ đăng. Nhưng ngày sau đó, nó lại dương một ngón tay, nhằm hư không trước người, nhẹ nhàng điểm một cái. không gian phía trước liền xuất hiện một cái vòng lớn. trong nháy mắt, vòng tròn xuất hiện trong không gian, trở nên xáo động, rồi huyền hóa ra một cái gương ngần quang chói loại, quay tròn trước mặt khổ lâu.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 Cái gương từ từ vỡ vụng, rồi lập tức hóa thành nhiều điểm thanh quan, hoàn toàn tiêu thất. Trong mắt khổ lâu, lục hỏa lại thiêu đốt lóe lên, trầm chốc lát, sau đó lại buồn bã tắt đi, đầu hơi cười thấp xuống, thân ảnh rút cuộc bất động. Đồng thời lúc đó, thân hình hàng lập đã hạ xuống bên cạnh thi thể của quái Nga, một lần nữa đánh giá. Quái thú này là tồn tại cao gia như vậy, nên tự nhiên mọi thứ trên người nó đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Bất quá ngoại trừ nội đan của nó ra, thì Hàng Lập cảm thấy hưng thú nhất vẫn là lớp vảy có thể ngưng tụ thành tiêu thuận trong suốt, cùng với một đôi cánh có thể biến hạo thành lưỡi dao sắc bén của quái Nga. Bất quá hiện tại, không phải là thời gian xử lý thi thể của nó. Hàng Lập đột nhiên rùng tay, vòng trừ vật bắn ra. Sau khi xoay quanh trên không một vòng, thì nhất thời phùng ra một mảnh thanh hạ. Bị ánh sáng mở bao phủ, thi thể quái Nga nhanh chóng thu nhỏ lại.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 Một lát công phu sau, hàng lập đã lơ lửng trên không, phía trên một khu kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa. Kiến trúc này rộng chân và nhằm, các phòng ốc ánh mặt trời lấp loé khầm thôi. Tất cả đều là dùng hàng băng thi công mà thành. Bất quá trong hàng băng kiến trúc này, ngoài trừ một ít dấu vết máu cùng dấu vết bị tàn phá, thì nơi nơi đều trống rộng. Từ hồ tất cả mọi người đã bị quái ngà kia đánh chết. Hàng lập nhướng mày. Hướng một chỗ nhìn như cung điện lớn nhất hạ xuống, nhưng hai chân hắn vừa chạm đất, thì bỗng nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt bá một chút, hướng tới một tòa khác phụ cần, nhìn như lầu cát, rồi nhìn lại. Ai trốn nơi đây, đi ra cho ta. Thân hình hàng lập một chút mơ hồ đã tới trước lầu cát, đồng thời trong miệng lạnh lùng quát hỏi. Đại nhân, xin tha mạng, chúng ta là người hậu của ngân xa cư sĩ. Một thành âm run rẩy của nữ tử từ trong lầu cát truyền ra, sau đó cánh cửa lầu cát vùng đóng chặt, được mở ra. Từ bên trong có một đám nam nữ trẻ tuổi đi Chắc ra ngoài. Những người này, vô luận là nam hay nữ, đều thanh tú dị thường, nhưng bộ dáng phần lớn mới 16-17 tuổi thôi. Cầm đầu là một nữ tử độ hơn 20, mặc áo màu trắng. Sau khi vừa ra tới, liền mang theo mười mấy tên nam nữ này, hướng về hàng lập bãi hạ vẻ mặt bọn chúng có vẻ là cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt hạng lập đào qua trên đám người nam nữ này, thì trên mặt thoáng hiện ra một tia dị sắc. Những người này thoạt nhìn từ hồ, không khác gì người bình thường. Tuy nhiên trên người lại không có chút pháp lực nào. Nhưng nếu nhìn kỳ hơn, thì liền phát hiện sự khác biệt trong đó. Đám nam nữ trẻ tuổi này, da thịt đều trong suốt dị thường, đồng thời hơi khí mờ mịt. Hơn nữa cả đám cũng ăn mặc phong phanh dị thường dường như không sợ băng tuyết trên đảo một chút nào. Hàng lập những mày, đang muốn mở miệng hỏi điều gì, thì bỗng nhiên thần sắc vừa động, quay đầu nhìn. Kết quả, một lát sau, phía chân trời có linh quan chấp động, tùy theo lượng đạo kinh hồng chợt lóe lên bay đến, độn tốc nhanh vô cùng. Sau mấy cái chấp động, đã đến trên không trung vùng phủ cận. Sau khi hào quang chợt tắt, thì hiện ra thân ảnh thon thả, đúng là thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen. Hai người vừa hạ xuống thì biểu tình đều lộ ra về kinh hỉ. hạng thiền bối, người lúc này ở nơi đây, chẳng lẽ là cử Nga kia đã bị ngươi? Thành tiểu trần chờ hỏi, bộ dáng trên mặt có chút khó có thể tin. Thiếu phụ bên cạnh trong mắt cũng ngừng thở, ngưng thần lắng nghe. Quái vật kia, đã bị ta đánh chết. Hàng lập mỉm cười, cổ tay đung lên. Ánh sáng mờ chấp động rồi phanh một tiếng. Thi thể quái Nga xuất hiện trên mặt đất. Chương 1553 Hàng tinh tộc. Nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể, thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ. Thanh tiểu thời ra một hơi, hướng hàng lập thi lệ nói. may mắn các hàng tiền bối ra tay. Nếu không lúc này đây, hỏa hô quần đảo chúng ta còn không biết bao nhiêu là đồng đảo phải vận lạc. Không sai, ngay cả ngân xa cư sĩ. Cũng không phải là đối thủ của quái vật này Một khi nó đã khai sát giới với hại vật này Thì khẳng định Đây là đại kiếp nặng lớn nhất Mà ta đã gặp Đã thả hàng tiên sinh đại truyền thần thông Trừ yêu nghiệt này Thiếu phụ váy đen so với lúc trước Càng cung kính hơn Không có gì Quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết Nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc Có vài phần khắc chế đối với nó Bất quả con thú này Không giống như là yêu thú trong biển cả Các người có biết, nó từ đâu mà đến hay không? Hàng lập lạnh nhạc hỏi. Cái này thì bạn bối cũng không biết. Nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mấy đạo hữu đang tụ tập ở chỗ này, nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia, thiệt quái Nga liền từ trong sương mù bên ngoài, lào ra. Vì không kịp đề phòng, nên rất nhiều đạo hữu tư vi không đủ, lập tức bị tiếng giống của nó, làm cho toàn thân vỡ ra mà chết.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 Một lần nữa rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia, đồng thời hỏi. Nhưng, nhưng những người này là người trên đảo có đúng hay không? Thể chất thoạt nhìn từ hồ cái chút đặc thù, nhưng cũng không phải là người tu luyện. À, đây là hàng tinh tộc. Tộc người này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí, ai nấy đều thông minh dị thường, miệng có thể phùng ra một ít hàng khí. Lúc trước, thành dung nhang thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ nguyên thì dùng nhang mới hiện ra bộ nhán già nua. Đây là một tộc người có số lượng thành viên tương đối thừa thất. Cả hòa hô quân đảo cũng bất quá có hơn vàng người. Bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả, nên bình thường đều phải dựa vào các tộc cường đại khác để được che chở. Bọn hàng tinh tộc này lại đang dựa vào ngân xa cư sĩ, bình thường làm người hầu. Thiếu phụ váy đèn giải thích. Bất quá, hiện tại ngân xa cư sĩ đã chết, chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dự dẫm thôi. thành tiểu thở dài một tiếng, tự hùa với đám người hàng tinh tộc này có chút thường tiếc tộc này đúng là có chút kỳ lạ. Hàng lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như vậy, nên không khỏi cảm thấy hứng thú, nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà đám nam nữ trẻ tuổi này, sau khi nghe được lời của dị nữ, thì dưới sự giận dắt của đời tự cầm đầu không ngừng hướng về ba người dập đầu bái ngưỡng như thế nào hay là các người tính toán bái làm bùn hạ của hạng tiên sinh để được che chở nếu thật sự như vậy hạng tiên sinh không ngại đem bọn họ nhận lấy tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu vừa luận là chăm sóc đồng phụ hay là quản dược viên bọn họ đều có chỗ độc đáo thiếu phụ vái đen từ hồ nhìn ra cái gì thẳng nhiên nói Các nạn còn biết bồi dục, linh dược ư? Hàng lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ. Không chỉ là biết đâu, cho dù là thường tộc tu luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là kém xa các nạn, mà những người này có thể đi theo ngần xa cư sĩ, tự nhiên đều là những người ưu tư nhất trong tộc. Nếu như thả ra bên ngoài, nói không chừng, sẽ có một số lớn thường tộc tiến hành tranh đoạt đó. Thành tiểu cũng mỉm cười nói ai đáng tiếc, ta luôn luôn độc hành, nên cũng không thích có người bên cạnh. Vì vị đạo hữu, nếu thích, thì cứ tự tiền thu nhận là được. Hàng lộc không lượng lự lắc đầu. À, nếu như hàng tiền bối đã nói như vậy, thì bọn vàng bối cũng không khách khí. Đồng phụ của vàng bối đang thiếu những người như vậy. Thanh mùi mùi, hai người chúng ta chưa đều đám hàng tinh tộc này nhá. Thiếu phụ vải đen hấp hãy đôi mắt đẹp, nhìn thanh tiểu cười nói ta đã có không ít người hầu. Tị tỷ nơi thích thì cứ thu dân lấy đi. Thành tiểu có vẻ hào phóng dị thường, lời đành trả lời. Thiếu phụ phải đen vừa nghe được thì cũng không khách khí. Liên hỏi đám hàng tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không? Đám hàng tinh tộc nhân này trên mắt thấy chủ nhân vận lạc, nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là không từ tuyệt. Lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng. Tiếp đó dưới sự phân phó của thiếu phụ, Bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất, thu thập một chút, rồi thỉnh ba người hàng lập đi vào. Hàng tiên sinh, sau đây ngài có tính toán gì không? Còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia hay không? Sau khi yên vị, thanh tiểu liền mở miệng hỏi. Nếu như đã tới thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nó cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao. Hàng lập ngồi giữa nhị nữ, bình tĩnh trả lời. Hai người thanh tiểu ngay như vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào? Chẳng lẽ gì vì cảm thấy hàng bộ không thể làm được việc này ư? Hàng lộc khẽ nhíu mày, thản nhiên hỏi ngược lại. Lấy thần thông của tiền bối, đánh chết quái Nga, thì như thế nào không thể đánh chết đầu hài thú kia? Nhưng hàng tiền sinh không biết đó thôi. Trước khi chúng ta có thể truy tôn ra đầu hai thú kia, hơn phân nửa là dựa vào đầu ngân quang thú của ngân xa cư sĩ. Hiện tại, linh thú này cũng ngân xa cư sĩ đã vận lạc, nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ không phải là việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen, vội vàng mở miệng giải thích nói. Có việc như vậy sao? Đầu ngân xa quang thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú? Hàng lập ngân ra, sau khi trầm ngân một lúc thì lập tức hỏi. Điều này ta có nghe qua ngân xa cư sĩ nói. Từ hồ đầu ngân quang xa. Trời sinh đã có một loại thần thông trì tôn thần bí. Chỉ cần cho nó thấy qua một lần, thì chỉ cần trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại. Từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước khi chúng ta đều tới chỗ hại vực mà hại thú xuất hiện lần trước, sau đó để cho ngân quan xa dẫn đường thì mới có thể trà ra chỗ hại thú ẩn thân. Thành tiểu thần sắc ngân trọng tiếp lời nói. Nếu thật sự là như vậy, thì đất xác có chút phiền phức. Xem ra, ta phải đi một mình đến chỗ hài thú xuất hiện, để thử thời vận một lần. Hàng lập nhíu mày. Tiền sinh nếu vẫn muốn nhất quyết đi tìm con thú này, thì không bằng chờ thêm một thời gian. Lúc trước các đồng đạo tụ tập ở Lam Hồ Đạo, hẳn là vẫn còn một số người thoát được. Hơn nữa, vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thụ cùng nhau tìm kiếm, thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói. Điều này thì chỉ sợ là không cần thiết. ta nhớ Tú Đạo Hữu đã nói qua. Đầu hại thú kia thần thông cũng không kém. Nếu chị nhào ra đi tìm kiếm, thì chị sợ rất khó cũng lấy con thú này. Nhưng nếu hành động, thì khả năng tìm được cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm này, nếu trong khoảng thời gian ngắn, thì còn khả thi. Còn nếu kéo dài, thì chị sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói, thì không bằng hàng mộ chính mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất, còn nếu không muốn, thì hàng mộ cũng sẽ không miệng cường. hàng lập nhất miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Nghe hàng lập nói như vậy, dì nữ tự nhiên không nói cái gì. hàng mộ, nếu vàng nhất may mắn đạt được không vân tinh, thì hy vọng dì bị đào hữu trợ giúp ta chữa trị truyền thống pháp trận. Tiền bối xin yên tâm, chỉ cần có không vân tình kia, thì việc chữa trị truyền tống trận, cứ giao cho ta cùng thanh mùi mùi. Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói, thanh tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn. Đối với thái độ của nhị nữ này, hạng lập tự nhiên thập phần vừa lòng ngợt đầu. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn, hạng lập hỏi kỹ nhị nữ về nơi hải thu xuất hiện lần trước, cùng phương pháp liên hệ, rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen. Đều ra cửa đại điện tiện hắn Đứng trên mặt đất Nhìn thành sắc đồn quang biến mất phía chân trời Mà thần sắc hai nàng hoàn toàn khác nhau Tại đến bây giờ Vẫn không thể tin được Vì hàng tiền bối này Vậy mà lại đánh chết được đầu quái ngà kia Phải biết rằng tù vi của người này Thoạt nhìn bất quá Là bằng ngân xa cư sĩ Nhưng ngân xa cư sĩ Căn bản là không chống đỡ được bao lâu Thiếu phụ vái đen thì thảo nói Hàng tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái Nga, cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này. Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời. Thanh mùi mùi, loại việc liệt cớ này, người cũng hoàn toàn tin tưởng sao? Ít nhất là ta không quá tin. Quái Nga không chỉ có quỷ dị thần thông, mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cựu gia cảnh giới. Đây chính là sự chênh lệnh ước dần hai giai, không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua được. Thiếu phụ vái đen tự như cười như không nói. Tị tị à, rút cuộc người muốn nói cái gì? Thành tiểu thở dài một hơi nói. Không có gì, thanh mùi mùi đến bây giờ vẫn còn chưa có đạo lực xong tu sao? Vị hàng tiên sinh thần thông như vậy còn gì? Đây chính là lựa chọn rất tốt, nếu mùi mùi cảm thấy không thích hợp. Thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu phụ váy đèn cười lên khanh khách nói. Tỷ tỷ, nói cái gì chứ? Ta bất quá cùng hàng tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi. Như thế nào là các loại suy nghĩ này? Gương mặt như ngọc của thanh tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng dần dữ nói. Cái này thì có là gì đâu. Nếu ta nhớ không nhầm, thì thanh mùi mùi đã dừng lại ở ngủ gia cảnh giới không ít năm. Nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như vậy Kết thành đạo lực xong tu Mượn lực xong tu Thì hẳn là có thể rất dễ dàng Đột phá được cảnh giới ấy Về phần cùng hàng tiên sinh chưa quen thuộc Thì đâu có quan hệ gì Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hại vực này đi Là có thể gặp nhau nhiều lần Lấy tài sắc của mùi mùi ta Ta tin rằng người này không thể không đồng tâm Thiếu phụ vẫy đèn che miệng cười vui nói "Tỷ tỷ hạ Người đừng có hồ ngôn loạn ngữ nha Hàng thiên sinh sớm muộn gì, cũng sẽ trở lại đại hỏa lục. Làm sao có thể ở lại đây với chúng ta? Hơn nữa, nói không dừng, người ta sớm đã có đào hữu song tu rồi. Vậy ẩn đỏ trên mặt thành tiểu rút cuộc tan đi, khung phục lại vài phần trấn định nói. Như vậy cũng là vấn đề. Bất quá, đầu hải thú kia dạo hoạt như vậy, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn, nên không dễ dàng tìm được mà đánh chết đâu. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền thống trần. Thì tự nhiên, cũng chỉ có thể ở lại hòa hù quần đảo chúng ta. Như vậy thì, việc hạng thiên sinh trước kia, đã có đạo lực xong tu hay không, thì có gì khác nhau đâu. thiếu phụ lắc đầu liên tục nói. Lúc này đây, thanh tiểu ngay như vậy nhưng không có tiếp lời. Chỉ gần đầu hướng về chân trời, nơi hàng lập biến mất, liếc mắt một cái. Trong miệng cơ hồ, phát ra một tiếng thở dài, khó có thể biết được.